Chương 1011, Hỗn độn Kiếm Vũ, 1 Theo truyền thuyết, nơi cao nhất bên ngoài kết giới của thiên đình, có một giải thiên hà ngăn cách nhân gian và hư không vũ trụ, đại quân thâm Nguyên hư không vũ trụ nếu muốn đến được nhân gian thì phải vượt qua đoạn thiên hà này. Tuy nhiên, thiên hà và nhân gian ở cách xa hàng chục ngàn dặm, đại quân thâm Nguyên của lĩnh chủ hư không đột nhiên xuất hiện trên bầu trời phía quy khư, thế nên, chúng không thể bay từ trên hư không qua đây đã phải mở ra một con đường dịch chuyển tức thời từ hư không đến quy khư. Sau khi suy nghĩ rõ ràng vấn đề này, tôi không còn vất vả suy đoán lối tấn công của đại quân thăm Nguyên nữa mà thông thả đợi ở rìa ngoại quy khư. Bên ngoài là bầu trời đầy sao rộng lớn của vũ trụ, những ngôi sao to như cái tô, tưởng chừng như có thể chạm vào được. Lúc này, kể từ trận chiến ở núi Bất Chu đã trôi qua được một khoảng thời gian, nhưng tôi không phải chờ đợi quá lâu, rất nhanh đã nhận thấy một luồng tà khí cường đại xuất hiện. Cổ khí tức tà ác này ở ngay phía trên đỉnh đầu tôi, nơi đó dần hình thành một vòng xoáy hư không khổng lồ đen như mực, khi hình thức ngày càng ổn định, tà khí tỏa ra từ bên trong ngày càng mãnh liệt, như thể một sinh vật tà ác mạnh mẽ sẽ nhảy ra khỏi đó bất cứ lúc nào. Không biết qua bao lâu, vòng xoáy hư không cuối cùng cũng ngừng quay vòng, theo sau sự giật trung của tia xét và tiếng sắm, một thân hình cao to đen như mực và trong suốt, khắp người chi chích lôi văn đỏ tươi, bước chân như sắm rền nhảy ra khỏi đó. Hai con mắt to đùng phóng ra lôi mang vô tận, lôi mang sáng rực, chiếu sáng cả vài trường. Trong tay hắn là một ngọn giáo dài hàng trăm thước, ầm ầm như sấm ẩn chứa sát khí vô tận. Sau khi người khổng lồ xuất hiện, hắn bắt đầu dũi người, lôi văng trên người bắt đầu sáng lên, trong nháy mắt nhuộm đỏ khoảng không xung quanh. Trong không gian màu đỏ, sấm giật đùng đoàn, xét đánh liên hồi. Trong đạo môn, năm loại lôi kiếp đều có sức mạnh riêng. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy sức mạnh lôi đình tà ác và kỳ lạ như vậy sau này tôi mới biết rằng loại sấm sét này hoàn toàn không có trong hệ thống tu hành của đạo môn mà là một loại ngục lôi tà ác được tạo ra bởi sự ô nhiễm âm dương trong vũ trụ sức mạnh của ngục lôi lớn hơn nhiều so với 5 loại lôi kiếp của đạo môn chỉ đứng sau hỗn động chân lôi của lôi thần thái cổ sau khi giảng dỗi cơ thể người khổng lồ bắt đầu tiến về phía trước theo bước chân của người khổng lồ Có đại quân thâm quyên vô tận tràn ra từ vòng xoáy hư không? Hình dạng của chúng giống như với người khổng lồ, nhưng chúng không cao bằng hắn, vài trượng cho đến vài chục trượng, mỗi cá thể đều toát ra sức mạnh lôi đình tạ ác. Đợi khi toàn bộ 200 vạn đại quân ra hết, đối mặt với sức mạnh lôi đình mạnh mẽ và tà ác, tôi thậm chí còn có ảo giác, tưởng như rằng có một lôi hải đang lơ lửng trên đỉnh đầu, sức mạnh lôi đình dân trào và vô tận dường như có thể trút xuống bất cứ lúc nào, tiêu hủy thần hồn của tôi. Nhưng tôi không hề sợ hãi, ngược lại, đợi sau khi gã khổng lồ tập hợp quân đội của hắn xong và vòng xoáy hư không khép lại, tay tôi cầm côn lông tuyết trực tiếp bay tới trước mặt hắn, lơ lửng trên không trung nhìn chầm chầm hắn. So với thân hình lôi định to lớn của hắn ta, tôi giống như sâu bọ vậy, hay đúng hơn là giống một con thiêu thân. Thực ra, cơ hội tốt nhất để giết chết người khổng lồ chính là lúc hắn nhảy ra khỏi vòng xoáy hư không, lúc đó do ảnh hưởng của thời gian và không gian hỗn loạn. Thần niệm không ổn định, sức chiến đấu cũng không toàn diện. Tuy nhiên, tôi không nhân cơ hội này để đánh lén, bởi vì mục tiêu của tôi không chỉ có hắn mà còn có 200 vạn đại quân phía sau hắn. Tôi biết rằng ở thiên hà xa xôi, vẫn còn rất nhiều hư không lĩnh chủ đang chờ đợi để vượt qua thời gian và không gian mà đến với quy khư. Thiên đạo sử dụng quy khư như phần thưởng để làm nơi tái sinh, yêu cầu lĩnh chủ hư không vì ông ta chiến đấu. Điều tôi phải làm là, dù có bao nhiêu đại quân thăm Nguyên đến xâm chiếm quy khư, Chỉ cần chúng dám đến thì không ai có thể rời đi, không giết thì không thể ngừng giết ai xâm phạm đến quy khư ắt phải diệt có tận gốc Tôi không tin rằng sau khi tôi làm được điều này vẫn sẽ có những lĩnh chủ hư không dám đặt chủ ý đến quy khư Tất nhiên điều này rất khó thực hiện được quy áp thần niệm của người khổng lồ không hề thua kém tôi, sức mạnh lôi đình tà ác mà quỷ tỏa ra từ cơ thể hắn ta cũng là một sức mạnh thần thông mà tôi chưa từng được thấy trước đây đằng sau người khổng lồ, Còn có quân đoàn với 200 vạn chiến lực mạnh mẽ, tuy nhiên, điều tôi dư giả nhất bây giờ chính là lòng dũng cảm và niềm tin. Trong biển máu ở huyết hải phù đồ, dù thân thể yếu đuối nhưng tôi cũng dám đối mặt với sát cơ của vạn quỷ chi mẫu, chỉ dựa vào tim thất Hiếu linh lung và một thân bản lĩnh quỷ kiếm mà thoát mạng, tôi của bây giờ đã mạnh mẽ hơn trước không chỉ vài lần. Người khổng lồ và quân đoàn dưới chỉ huy của hắn, mang lại cho tôi ít cảm giác nguy cơ hơn nhiều so với vạn quỷ chi mẫu của lúc đó. Chương 1012, Hỗn độn kiếm vũ, 2 Nếu nói lĩnh chủ hư không là một sự tồn tại có thể so sánh với thái cổ thần mà, thì vạn quỷ chi mẫu chỉ là sự tồn tại cấp bậc thái cổ thần vương mà thôi, vì vậy, tôi rất tự tin trong trận chiến này dù biết nó sẽ rất khó khăn. Sau khi nhận ra sự tồn tại của tôi, người khổng lồ đã khóa chặt thần niệm của hắn vào tôi. Nhân loại thấp kém kia, sao ngư lại ở đây? Gã người khổng lồ lên tiếng, giọng nói như sắm trên. Ta ở đây chờ ngươi. Ngươi là ai? Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, ta chính là ma đạo tổ sư. Gã khổng lồ sửng sốt một lúc rồi cười lớn, tốt lắm, ma đạo tổ sư, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự ngu ngốc của mình. Nói xong, tên khổng lồ bộc phát sát ý, cùng lúc đó, đại quân 200 vạn phía sau, cũng đồng thời bộc phát sát khí quân uy. Trong khoảnh khắc, sấm sét vang lên, sát khí quân uy tạo nên những đợt sóng lớn trong không gian. Sức mạnh hủy diệt của dòng lôi đình vô tận quét về phía tôi như một ngọn núi ập tới đối mặt với vô số sát ý hủy diệt của lôi đình tôi không thân lĩnh quỷ kiếm độn không mà trực tiếp giờ cùnglung tuyết trong tay lên và dùng hết sức lực để chém một nhát kiếm thanh kiếm này thanh thế cực lớn luồng hình kiếm khí ma kiếm vô tận lao ra từ đầu kiếm sau khi một kiếm chém ra luồng kiếm khí quỷ kiếm vô tận tôi chém thêm hai nhát lần lượt là hình kiếm khí của thần kiếm và hình kiếm khí quỷ kiếm kiếm ba luồng hình kiếm khí này Tôi không trực tiếp nhắm vào kẻ thù, thay vào đó, tôi chém tất cả chúng về phía trên bầu trời phía của Đại quân Thâm Nguyên. Khi các dòng hình kiếm khí của Thái Cổ Tam kiếm gặp nhau và hợp nhất trong không trung, chúng bắt đầu tiến hóa thành một dòng kiếm khí hỗn độn vô tận, đảo ngược và rơi thẳng từ trên không xuống, khoảng không phía trên Đại quân Thâm Nguyên bắt đầu xuất hiện một trận kiếm vũ hỗn độn. Đại quân Thâm Nguyên nhất thời hoảng sợ, cho dù có lôi văn hộ thể, thì cũng không thể chịu được đòn sát phát của hỗn độn kiếm vũ. Họ la hét và rên rỉ không ngừng, trong tích tắc sát khí quân uy cũng bị suy yếu đến mức cực độ. Tôi không phải thùy họa, mối đe dọa lớn nhất với tôi mà nói là sát khí quân uy, nếu tất cả 200 vạn đại quân này toàn bộ nhắm sát ý vào tôi, điều đó không chỉ sẽ hạn chế nghiêm trọng việc phát huy hết sức của tôi, mà ngay cả trái tim thất Hiếu linh lung cũng không thể giữ được độ minh mẫn. Vì vậy, trước khi trận chiến bắt đầu, việc đầu tiên tôi phải làm là tìm cách phá vỡ sát khí quân uy của quân đội thâm uyên. Nếu như đối đầu với một đại quân khác, tôi hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào giữa trận hình và bắt đầu chém giết, như vậy có thể tránh được việc bị sát khí quân uy khóa chặt, thế nhưng đại quân thâm quyên trước mặt đã hình thành thế lôi hải, tôi xông vào thì khác gì tìm cái chết, cơ thể của tôi còn lâu mới có thể luyện đến mức vạn pháp khó thương, nếu là thùy họa thì không phải lo lắng nhiều như vậy rồi, cơ thể bất tử của tử thần vạn pháp khó thương, đồng thời có thể hấp thụ hồn nắng để nhanh chóng hồi phục cơ thể. Tên Khổng Lồ vừa kinh ngạc vừa tức giận, hiển nhiên không ngờ rằng tôi có thể sử dụng Hỗn Độn Kiếm Vũ để tiêu diệt mối đe dọa từ sát khí quân uy, đồng thời hắn cũng bị sốc trước sát ý hủy diệt mà Hỗn Độn Kiếm Vũ bộc phát ra. Lúc này, kiếm vũ vẫn chưa ngừng, 200 vạn đại quân thâm uyên vẫn đang dốc toàn lực chống cự, trước khi kiếm vũ ngừng lại, tôi tin chắc rằng ít nhất sẽ có 50 vạn người bị tiêu diệt. Gã Khổng Lồ phát ra tiếng gầm lớn, sức mạnh lôi định vô tận tỏa ra từ đại quân nhanh chóng hội tụ về phía hắn ta. Cây thương khổng lồ với lôi mang phát sáng trong tay, bộc phát tiếng sắm rền kinh thiên động địa, khi sức mạnh lôi đình trên cây thương ngưng tụ ngày một nhiều, mũi cây thương khổng lồ càng đỏ hơn, cuối cùng trở nên đỏ tươi như máu. Một thương này, gã khổng lồ không chỉ sử dụng sức mạnh cực hạn của lôi đình mà còn mượn sức mạnh của lôi hải hình thành từ đại quân. Mặc dù đã bị thiệt hại nặng nề bởi hỗn động kiếm vũ của tôi, sát khí quân uy suy yếu đến mức cực điểm, nhưng sức mạnh bộc phát của lôi đình vẫn còn đó. Đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ của kẻ khổng lồ, trong lòng tôi thực sự không có chút tự tin nào. Tôi đã đánh giá thấp người khổng lồ, không ngờ rằng hắn có thể trực tiếp hấp thụ sức mạnh lôi định từ lôi hải. Nhưng cho dù không chắc chắn, tôi cũng không có ý định thân lĩnh quỷ kiếm đồn không trốn thoát, mà muốn thử sức mạnh trận chiến cực hạn của mình. Kể từ khi hợp nhất ba thanh kiếm, tôi vẫn chưa bao giờ có cơ hội kiểm tra sức mạnh trận chiến cực hạn của mình, thời điểm hiện tại chắc chắn là cơ hội tốt nhất. Gã khổng lồ trước mặt hoàn toàn không phải là kẻ thù mạnh nhất của tôi, tôi sẽ có những kẻ thù lớn mạnh hơn thế trong tương lai. Vì vậy, tôi không thể trốn được, dù trí thông minh nhanh nhạy là quan trọng nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc chiến sinh tự chính là lòng dũng cảm. Tục ngữ có câu, đường hẹp gặp nhau, kẻ dũng cảm thắng, đúng lúc đó, đối mặt với đòn chí mạng của tên khổng lồ, trái tiền thất Hiếu linh lung phát ra vô tận kiếm ý, toàn bộ dộn hết vào côn lông tuyết, sau đó... Tôi cũng hét lớn một tiếng và tung ra đoạn tấn công cận chiến mạnh nhất kể từ khi hợp nhất ba thanh kiếm lại. Chương 1013: Tiêu diệt ngục lôi, một. Thương, tàn nhẫn vô tình, chú trọng một kích giết chết, chỉ công không thủ, bởi vì thương quá dài, một khi đã toàn lực xuất chiêu thì rất khó để thay đổi chiêu thức, vả lại khả năng phòng thủ không tốt. Vậy nên thương được mệnh danh là kẻ tặc của trăm binh khí, trong hàng trăm binh khí, thương pháp là khó nhất, chỉ ba động tác đơn giản ban Khấu, chắc tức là di chuyển, dằn lại, đâm thì cũng phải mất cả đời để luyện tập, độ khó của kiếm đạo nằm ở sự vô tận cùng của nó. Việc luyện tập thương pháp dù khó khăn đến đâu cũng có giới hạn, nhưng kiếm đạo là vô tận, dùng tận sự biến hóa, dùng hết mọi khả năng. Cổ nhân có câu, niên đao, nguyệt công, nhất bối tự thương, bảo kiếm tùy thân tàn. Nghĩa là luyện đao tính năm, luyện công tính tháng, luyện thương cả đời, bảo kiếm luôn mang trên mình. Kiếm cần phải được lĩnh ngộ và luyện tập thường xuyên để duy trì cảm giác cầm kiếm, tránh cho kiếm tâm bị phủ bụi Trong suốt thời đại lãnh binh khí, cuộc tranh luận về kiếm và thương chưa bao giờ dừng lại, nhưng cũng chưa bao giờ đi đến hồi kết, bởi vì người bình thường sẽ không bao giờ có thể chạm tới giới hạn của kiếm đạo. Nhát thương của kẻ khổng lồ nhắm vào tôi tuy không có biến hóa, nhưng nó đã khóa chặt tất cả biến hóa của tôi, có thể thấy, trong suốt những năm dài sống trong hư không vũ trụ. Hắn đã nắm vững mọi bí mật của thương pháp, Ngạo Phong cũng biết sử dụng thương, cậu ấy có cây thương tên Long Nha, Long Nha xuất thương thiên hạ hồng. Tuy nhiên, thương pháp của Ngạo Phong giống như trò trẻ con trước mặt gã khổng lồ, tôi chưa bao giờ thấy một thương pháp tàn nhẫn và vô tình như vậy, rõ ràng là mạnh mẽ và nặng nề như một ngọn núi, nhưng nó cũng cùng cùng sức mạnh của lôi hải. Xét về bản thân thương pháp, thì cú đánh này đã đạt đến đỉnh cao sau vài giây và không có sai sót nào. Mũi thương màu đỏ tươi giống như một ngọn núi lửa đang rực cháy, mà trong ngọn núi lửa chứa đầy sức mạnh của Lôi Đình. So với mũi giáo to như ngọn núi kia, côn lông tuyết trong tay tôi nhỏ bé như một cây kim, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng tôi như con thiêu thân vào ngọn lửa và tìm kiếm cái chết cho chính mình, cũng không ai tin rằng một thanh kiếm nhỏ có thể chặn được ngọn giáo chứa đựng sức mạnh Lôi Đình hủy diệt vô tận. Khi người khổng lồ và tôi di chuyển, khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn một cách nhanh chóng, cuối cùng Mũi kiếm và mũi giáo va chạm nhau. Hỗn độn kiếm vũ cũng vừa hay dừng lại ở thời điểm này, như thể muốn đại quân thăm uyên tận mắt chứng kiến cuộc đỏ sức kinh thiên động địa này. Mũi kiếm và mũi thương va chạm nhau, nhìn thế nào đi nữa, người bị tiêu diệt đáng ra phải là tôi, tôi sẽ bị sức mạnh của lôi đình thổi bay thành cho bụi, mà con lôn tuyết trong tay tôi sẽ bị gãy tương từng đoạn một. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là cảnh tượng này đã không xảy ra, khi mũi kiếm và mũi thương va chạm từng tất một. Gã khổng lồ cao trăm trượng bùng nổ với toàn bộ sức mạnh lôi đình nhưng không hạ gục được tôi, không những không bị đánh bại, dù hắn ta có cố gắng thế nào, thì cũng không thể tiến về phía trước ngay cả khi có cây thương trên tay. 150 vạn quân thâm Nguyên còn lại, nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ khó tin, họ không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, hiện trường nhất thời bị đóng băng, trên mặt mọi người đều tràn đầy sự kinh ngạc. Kẻ khổng lồ vừa sợ hãi vừa tức giận, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trong mắt người khác, tôi là kẻ yếu đuối còn hắn là kẻ mạnh mẽ. Chỉ có hắn ta mới biết rằng tôi mạnh hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Không. Điều này là không thể. Người, khổng lồ gầm lên và một lần nữa thu nạp sức mạnh lôi đình từ đại quân thâm Nguyên Sau đó, cơ thể cao trăm trượng của hắn bắt đầu phát triển nhanh chóng với tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt thường, những lôi văn trên cơ thể hắn ngày càng chói lóa, bốc lên những ngọn lửa đỏ tươi. Lôi mang trong mắt gã giống như hai mặt trời đỏ rực, lôi thương cũng có những thay đổi rõ ràng, mũi thương càng ngày càng đỏ rực, sức mạnh vô tận của Lôi Đình Liều mạng muốn bộc phát và hủy diệt mọi thứ, nhưng vì mũi thương bị khóa chặt nên không tìm được nơi để trút giận. Với khả năng phòng ngự hiện tại của tôi, nếu vũ khí mà tên khổng lồ sử dụng không phải là thương mà là bất kỳ loại vũ khí nào, có lẽ tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn. Bởi vì tôi không thể chịu nổi sức mạnh Lôi Đình mạnh mẽ như vậy. Nhưng tiếc là hắn ta sử dụng thương, kẻ tặc trong trăm binh khí, dòng mọi sát ý của vào một điểm. Mà tôi đã tình cờ dùng mũi kiếm của mình để phong ấn mũi thương của hắn một cách hoàn hảo, trừ khi gã chọn cách tự hủy thần khí, nếu không tất cả sức mạnh lôi đình chỉ có thể bị tiêu hao cho sức mạnh của cơ thể của hắn ta, cơ thể của người khổng lồ vẫn đang phát triển, sức mạnh trong tay cũng ngày càng lớn hơn, tại thời điểm mũi kiếm và mũi thương tiếp xúc. Các vòng sáng năng lượng bắt đầu hình thành và nhanh chóng lan ra xung quanh. Khi cả khổng lồ đổ hết tiền cực vào sức mạnh lôi đình, tôi cũng đồng thời tăng tiền cực, dồn hết vào kiếm khí, khiến cả hai chúng tôi rơi vào trạng thái đối kháng không khoan nhượng. Chương 1014, tiêu diệt ngục lôi, 2. Không ai có thể trốn thoát, cũng không ai có thể thay đổi chiêu thức của mình. Bởi vì sự hủy diệt chỉ xảy ra trong phút chốc, cuối cùng, tên khổng lồ hấp thu toàn bộ sức mạnh lôi đình của đại quân thâm quyên. Lúc này, 200 vạn sĩ binh của hắn căn bản không còn chút sức chiến đấu nào, chẳng khác chi những kẻ vô dụng. Một khi thất bại, hắn ta và đội quân thâm quyên của mình sẽ cùng nhau bị tiêu diệt. Tôi chưa sử dụng đến hỗn động kiếm hải, bởi vì hỗn động kiếm hải sẽ hút hết tất cả thần niệm mà tôi có thể sử dụng, thậm chí còn tổn hại nghiêm trọng đến thần hồn của tôi. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy thần niệm của mình đã đủ để triệu hồi ra một hỗn động kiếm hải. Giống như gã khổng lồ, tôi cũng không còn đường lui nữa. Hắn ta đặt cực toàn bộ đội quân thăm Nguyên, còn tôi đặt cược cả mạng sống của chính mình. Khi mũi thương không thể xuyên thủng sự phong bế đó, sự điên cuồng vô tận bắt đầu hiện lên trong mắt gã khổng lồ, tức giận không thôi. Thần hồn tôi đã bắt đầu mệt mỏi, trái tim thất khiếu linh lung của tôi đã bắt đầu khô héo. Nhưng vẻ mặt tôi lại không hề thay đổi, ánh mắt dán chặt, nhưng lại thờ ơ, không hối hận, khi vòng sáng tỏa ra từ khu vực tiếp xúc giữa mũi kiến và mũi thương ngày càng lớn o động ngày càng mạnh thần hồn của tôi bắt đầu suy sụp nhanh chóng tôi biết rằng mình không thể cầm trừ được bao lâu nữa nếu tôi kiên trì thêm dù chỉ một khoảnh khắc cũng sẽ gây ra tổn hại không thể khắc phục lên thần hồn của tôi sự bế tắc về sức mạnh vẫn tiếp diễn làm suy yếu không chỉ mỗi một mình tôi lôi mang trong mắt người khổng lồ cũng bắt đầu nhạt đi trên mặt gã bắt đầu hiện lên vẻ hối hận hắnn vốn không nên có ý nghĩ động đến quy khư không nên đến đây giao đấu với tôi trên thực tế Từ khi hắn hấp thụ toàn bộ sức mạnh lôi đình của cả đại quân thâm Nguyên thì chuyến đi đến Quy Khư đã hoàn toàn thất bại rồi. Bởi vì dù có giết tôi, thì cũng không thể tấn công Quy Khư được nữa, chẳng mấy chốc, mọi sự hối tiếc của gã khổng lồ đã chuyển thành sự tức giận lê ni tôi. Bởi vì chính tôi là người gây ra chuyện này, nếu không phải tôi, thì hắn ta đã có nhiều lựa chọn hơn, chính tôi đã đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Theo truyền thuyết, sở dĩ thái cổ thần kiếm mãi không có kiếm thần nào xuất hiện. Là vì thiên đạo đã đưa đẩy cơ duyên thần kiếm thái cổ xuống nhân gian lẽ nào ngươi chính là thái cổ kiếm thần? thần,ươi khổng lồ tức giận nhìn tôi chầm chầm và hỏi ta không phải thái cổ kiếm thần kiếm đạo không có giới hạn, ta chỉ là một kiếm khách lâu năm đang tìm kiếm nhiều điều mà thôi. Tôi bình tĩnh đáp, Nếu ngươi không phải thái cổ kiếm thần, vậy đây lại là loại kiếm pháp nào. thần kiếm miễu miễu, mà kiếm thao thao quỷ kiếm u u ta đã thấy qua Tam kiếm thái cổ, Nhưng cũng không mạnh mẽ như ngươi, ồ, vậy ngươi hẳn là chưa từng thấy qua người hợp nhất ba thanh kiếm thái cổ làm một. Lời này vừa nói ra, ngươi khổng lồ lập tức thay đổi sắc mặt. Ngươi cư nhiên dám dò xếp kiếm pháp thiên đạo, khó trách thiên đạo muốn phát động treo thưởng ma đạo, bằng bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt ma đạo, ngươi sẽ chết, ác sẽ chết. Mọi người đều phải chết, ta cũng không ngoại lệ, ấy nhưng, cho dù ta có chết, cũng sẽ không phải bây giờ. Sau khi tôi nói rằng tôi đã hợp nhất thái cổ tam kiếm, tâm trạng của người khổng lồ bắt đầu rối loạn, để điều khiển được sức mạnh lôi đình to lớn và vô song như vậy, thần niệm mà hắn cần chỉ có thể nhiều hơn tôi. Một khi tâm trạng hỗn loạn, sức mạnh lôi đình không thể ổn định được nữa, đầu thương bắt đầu rung rẩy năng lượng ở mũi thương bắt đầu vỡ vụn không theo quy tắc. Nếu người khổng lồ không thể bộc phát huy được sức mạnh lôi đình nữa, thì chắc chắn sẽ phải hứng chịu phản vệ dữ dội của sức mạnh lôi đình. Nhận thấy sức mạnh lôi đình đã mất kiểm soát, gã khổng lồ phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, trong mắt hắn hiện lên sự điên cuồng và tức giận vô tận. Không, ta không cam tâm. Hắn, muốn nổ tung thần hồn mình và lôi kéo cả tôi. Đối mặt với sự điên cuồng của gã khổng lồ, tôi cảm thấy bình tĩnh và không chút hoảng loạn, bởi tôi biết rằng càng điên cuồng thì càng không thể kiểm soát được sức mạnh lôi đình hùng mạnh như vậy, tôi chỉ cần tiếp tục phong ấn mũi thương bằng kiếm khí của mình. Trước khi gã khổng lồ tự phát nổ thần hồn của mình, sức mạnh lôi đình sẽ tiêu diệt toàn bộ sinh lực trong cơ thể hắn. Một khi hắn không còn điều khiển được thương lôi đình nữa, tôi có thể dốc toàn lực đánh trả, quả nhiên, khi gã khổng lồ điên cùng thiêu đốt thần hồn, mũi thương càng lúc càng rung rảy dữ dội, thần hồn tôi kiệt quệ, trái tim thất khiếu linh lung của tôi dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cạn khô sinh lực, nhưng côn lông tuyết trong tay tôi vẫn giữ được sự ổn định, đột nhiên. Một âm thanh sắm rền bắt đầu phát ra từ bên trong cơ thể người khổng lồ. Tiếng sấm nổ âm âm. Ngay sau đó, bắt đầu từ chân hắn ta, lôi Văn lần lượt nổ tung lên, cơn đau tột độ mà hắn khó thể chịu nổi, cơ thể bắt đầu rung rẩy kịch liệt, không thể cầm chắc thương lôi đình trong tay nữa. Vào thời điểm cuối cùng khi thần hồn của người khổng lồ sắp bốc cháy và nổ tung, cùng lông tuyết cuối cùng cũng phá vỡ sự phong tỏa của sức mạnh lôi đình, mũi kiếm xuyên qua mũi thương. Thương Lôi Đình bị hư hỏng không còn chứa được sức mạnh Lôi Đình to lớn nữa và phát nổ trong tay gã khổng lồ. Thương Lôi Đình đã xé nát thần hồn và thể xác của gã khổng lồ, mà kiếm khí vô tận sau khi mất đi siền xích của sức mạnh Lôi Đình, biến thành hỗn độn kiếm hải, quét qua 200 vạn đại quân phía sau lương gã khổng lồ. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng. Chương 1015, lĩnh chủ chiến tranh, 1. Ngục Lôi lĩnh chủ khác với ám ảnh dạ ma. Ám ảnh dạ ma có hai lực chiến hoàn toàn khác nhau, lại còn có vô số chiến tướng cường đại, trong đó có hai chỉ huy quan với lực chiến đạo tổ. Mà đại quân của ngục lôi lĩnh chủ rất thống nhất, mặc dù họ cũng có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng giá trị lớn nhất của họ là cung cấp cho ngục lôi lĩnh chủ sức mạnh lôi đình vô tận, bởi vì người mạnh nhất trong vương quốc ngục lôi thâm quyên chính là bổn tôn ngục lôi lĩnh chủ. Cây thương mà tôi phá hủy kia là thương ngục lôi. Cây thương này đã phá vỡ vô số ngôi sao và giết chết vô số sự tồn tại mạnh mẽ. Nếu tôi không hợp nhất ba thanh kiếm thái cổ, nếu tôi không có trái tim thất hiếu linh lung không bao giờ bị mất phương hướng, nếu tôi không có đủ dũng khí, thì đối đầu với một lôi lĩnh chủ quả thật chẳng khác gì tìm đến cái chết. Dù tôi có giành được thắng lợi cuối cùng thì tổn thất vẫn rất nặng nề, thân hồn tôi kiệt quệ lại còn bị thương nặng, chỉ có A-Lê-đích thân ra tay mới có thể giúp tôi hồi phục trở lại. Mà còn cần quản thời gian rất lâu nữa, trái tim thất Hiếu linh lung đã khô héo, cần lạng gió hồi phục của phong chủ mới khiến nó có lại sinh cơ. Nói tóm lại, trong khoảng thời gian ngắn, tôi không thể động tay với ai được nữa. Nếu lúc này hoa hoàng cung và âm ti tấn công ma đạo, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử ma đạo ngã xuống. Điều duy nhất đáng để vui mừng là vẫn chưa ai biết trạng thái lực chiến của tôi, phải xem nữ hoa và chu khất có hạ được quyết tâm hay không. Sau khi trở lại quy khư... Điều đầu tiên tôi chú ý đến là chiến cục ở Đông Hải. May mắn thay, nữ hoa và Chu khất đều không nhân lúc tôi vắng mặt tấn công ma đạo. Ngay khi đầu óc được thư giãn, tôi ngay lập tức trơi vào trạng thái hôn mê nghiêm trọng giữa tiếng gọi của Khương Tuyết Dương. Đông Hải, điểm cao nhất trên bầu trời, chu khất cùng nữ hoa đứng cạnh nhau, nhìn về phía xa nơi quy khư. Hai quân đoàn của nữ hoa đã im liệm trên biển đã nhiều ngày, ba ngàn dặm kiếm, không chỉ cấm chế đại quân âm ti của Chu khất mà ngay cả đại quân của Hoa hoàng cung cũng không dám chủ động phá bỏ cấm chế này, cũng cắm trại ngoài khoảng cách 3000 dặm, chỉ là Chu Khất đóng quân ở phía tây bắc, còn đại quân của nữ Hoa đóng ở phía tây nam, hai kẻ thù cường đại từ xa mà hô ứng nhau. Lần này nữ Hoa tổ chức lại quân đội của mình, lực chiến đã nâng cao rất nhiều nhằm đuổi kịp với Âm ti. Tuy nhiên, nữ oa vẫn án binh bất động, Chu Khất trong lòng vô cùng bối rối và đến thăm dò việc xuất quân. Hoa hoàng bệ hạ, khi nào chúng ta sẽ xuất quân? Chú Khất hỏi, sao nào, ngươi không thể đợi được nữa a Nữ hoa miễn cười hỏi, tạ lan nhìn trọng kiếm pháp thiên đạo, khiến thiên đạo nổi trận lôi đình, không diệt ma đạo thiên tâm bất an. Âm ti sẵn sàng thay mặt thiên đạo ra tay, nỗ lực sớm diệt trừ tai họa ma đạo, chú Khất bày ra một vẻ chính trực đáp. Ma đạo ác phải bị diệt trừ, nhưng bây giờ không phải là cơ hội tốt nhất để làm điều đó, tử thần ma đạo đã trở về thái cổ minh giới. Chỉ có một ít chiến tướng quân cấp cao, nếu không phải ma đạo Tổ sư Tạ Lan đột nhiên trỗi dậy, chỉ riêng đại quân âm ti của bọn ta đã có thể tiêu diệt toàn bộ ma đạo. Bây giờ Hoa Hoàng dẫn quân đến, chính là thời điểm để tiêu diệt ma đạo, Chu Khất nói. Trước đây, Chu Khất có rất nhiều lo lắng, vừa muốn báo thù rửa hận nhưng lại không muốn có sự hy sinh. Vì vậy, mãi vẫn chỉ bao vây mà không tấn công, chờ đợi tin tức của nữ Hoa. Không ngờ qua hoàng cung hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, đến khi thiên đạo nổi giận, nữ hoa mới phái đại quân tiến vào Đông Hải. Ngay khi nữ hoa đến, Chu khất cuối cùng cũng hạ quyết tâm xuống tay với ma đạo, mà lần này hắn thật sự đoán ra được ý tứ của thiên đạo, chỉ cần có thể tiêu diệt ma đạo, bất cứ cái giá nào cũng có thể trả được. Sau khi hiểu ra, sự hận thù mà chu khất đã đè nén bấy lâu, cùng sự sỉ nhục mà ba ngàn dặm kiếm mang đến cho hắn, đều biến thành chiến ý ngùng ngục. Nếu ngươi đã biết Tạ Lan dung hợp ba thanh kiếm thái cổ ngươi đương nhiên hiểu được ma đạo đã không còn như xưa nữa nữ qua nói chẳng lẽ ngay cả khi tập hợp hai đại quân của chúng ta cũng không thể đánh bại được quy khư chu khất xem ra ngươi vẫn chưa hiểu đủ sâu về quy lực của Tam kiếm thái cổ Nếu chúng ta xuất chiến toàn quân quy khư đương nhiên sẽ không thể chống cự được thế nhưng chúng ta cũng không thể cản được kiếm của Tạ Lan nữ qua đáp trong trận phong thần nhân Tiên Hai Đạo sẽ là người bắt đầu trận quyết chiến. Trước kết quả của cuộc chiến chưa rõ ràng, Nữ Hoa sẽ không sẵn lòng hy sinh quá lớn, Thiên Đạo nóng lòng muốn thoát khỏi nhân quả, nếu Nhân, Tiên Hai Đạo tiếp tục bế tắc như thế, thì Nữ Hoa không thể không thay mặt Thiên Đạo tự mình kết thúc ván cờ, thế nên, Nữ Hoa không muốn tổn thất qua nhiều binh lính ở Đông Hải, bà còn muốn giữ lại binh lực để đối phó với Nhân, Tiên Hai Đạo, tiếp quản Nhân gian sau trận chiến phong thần, huống chi, 200 vạn tinh không tự thú cùng 300 vạn vực ngoại thiên ma chính là đại quân mà bà khó khăn lắm mới tập hợp được, nên càng trân trọng hơn trước, lẽ nào với thần niệm của Oa Hoàng cũng không thể khống chế được tạ lan sao? Chu Khất Kinh ngạc hỏi, chương 1016, lĩnh chủ chiến tranh, 2. Thái cổ tam kiếm hợp nhất có thể chém ra hỗn độn kiếm khí. Hơn nữa, kiếm là canh kim, yêu là ớt mộc, là tạ lan khắc chế ta, quân tử bất lập vu nguy tường chi hạ. Tức là quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, ta sẽ không mạo hiểm thân mình. Nữ hoa một lời thừa nhận thẳng thương. Trên thực tế, đây chính điểm thông minh của bà ta. Trong trận phong thần ban đầu, bà ta không chống đối ma đạo vì lo lắng về ma đạo tổ sư. Tam đạo tranh chấp giáo lý, ma đạo tổ sư có lẽ sẽ không dùng đến kiếm cấm chế đối với đạo đức thiên tôn cùng ngọc hoàng đại đế, thậm chí là với cả cửu u nữ đế, nhưng nếu nữ hoa dám đụng đến ma đạo... Ma đạo tổ sư sẽ giết bà Nguyên do là vì nữ hoa là người của thiên đạo Còn ma đạo ngay từ đầu đã là phía đối lập rồi Vì vậy, nữ hoa không muốn tấn công ma đọa một cách hấp tấp khi bà chưa có đủ sự chắc chắn Cho dù tạ lan có mạnh đến đâu, hắn vẫn chỉ là một con người Chu Khất nói Ngươi cũng đừng quên, ma đạo tổ sư của năm đó cũng là một con người Nếu không phải hắn ta nguyện ý chết ở vực trả hồn, trong tam giới ai có thể làm gì ma đạo Đảo Kim Ngao cũng sẽ không chìm. Tạ Lan ngày nay chính là ma đạo tổ sư năm đó, thậm chí còn mạnh hơn cả hắn. Chu Khất Trầm Mặt hồi lâu mới hỏi, vậy chúng ta phải đợi đến khi nào? Thiên đạo đã phát động tiền thưởng tại Vương quốc Thâm Nguyên ở hư không vũ trụ, cứ chờ mà xem, lĩnh chủ hư không mạnh mẽ nhất định sẽ tiếp tục tấn công quy khư. Chỉ cần có người có thể kiền chế được Tạ Lan, chúng ta có thể trực tiếp tấn công quy khư, vậy nếu mãi mà không ai có thể khống chế Tạ Lan thì sao? Chú Khất hỏi. Không đâu. Tạ Lan có một điểm yếu lớn nhất, hắn sẽ không trơ mắt nhìn đệ tử ma đạo chết, với thực lực của Tạ Lan, có thể dễ dàng tự bảo vệ mình, nhưng dùng thực lực của một mình hắn bảo vệ quy khư là điều tuyệt đối không thể làm được, quy khư là xiền xích nặng nhất của hắn, mà hắn cũng đã định sẵn sẽ thân tử đạo tiêu vì quy khư. Sau khi nghe nữ hoa phân tích, chu Khất mặc dù trong lòng vẫn còn có nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, tuy nhiên. Lần đợi này đã phải chờ rất lâu vẫn không có tin tức gì về việc lĩnh chủ hư không công đánh quy khư, ngay khi nữ hoa cũng đang hoang mang, quyết định đi đến thiên hạ để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, thì sứ giả chiến tranh xuất hiện ngay trước mặt cô dưới phương thức như tấm gương phản chiếu thần niệm, sứ giả chiến tranh tôn kính, người vì điều gì mà đến đây? Nữ hoa hỏi Trước đó, trong hư không vũ trụ, tạ lan và đại quân ngục lôi thăm quyên đã xảy ra trận đại chiến sứ giả chiến tranh nói Sứ giả chiến tranh cũng là tính toán ra sau cái chết của ngục lôi minh chủ, chỉ là biết được kết quả cuộc chiến, lại không biết diễn biến cụ thể thế nào. Kết quả của trận chiến như thế nào? Tạ, Lan với sức một người đã tiêu diệt ngục lôi minh chủ, đồng thời tiêu diệt cả đại quân 200 vạn của hắn. Trái tim nữ hoa giật thoát khi nghe điều này, bà ta càng vui mừng vì quyết định của mình là đúng. Nếu bà hấp tấp đi theo chu khất tấn công quy khư, ắt phải có họa sát thân. Người khác thì không biết chiến lực của một lôi minh chủ, nhưng bà ta có thể nhờ vào đại trận yêu nhiếp tinh không mà đưa thần niệm xuyên qua vũ trụ hư không, nên đối với chiến lực của một lôi minh chủ bà hiểu rất rõ, tuyệt đối không thua kém bà. Tạ Lan bây giờ mạnh như vậy, không biết ai sẽ là vị lĩnh chủ tiếp theo tấn công quy khư? Nữ hoa hỏi, người tấn công quy khư tiếp theo đây sẽ là lĩnh chủ chiến tranh, cặp song sinh độc ác của thái cổ chiến thần khi xưa. Có hắn ta dẫn quân tấn công quy khư? Tạ Lan nhất định sẽ bị kiềm chế đến cùng ý của sứ giả chiến tranh là Vào ngày lĩnh chủ chiến tranh tấn công quy khư, ta muốn cô và chu khất ngay lập tức hợp lực tấn công quy khư. Vâng, thần thông mạnh nhất của thái cổ chiến thần chính là đạo chiến thần, đạo chiến thần có thể dò xét được thiên cơ, bày binh bố trận nhằm chế ngự kẻ địch mà không bị kẻ địch chế ngự ngược lại, thân là cặp song sinh tà ác của thái cổ chiến thần, chiến tranh lĩnh chủ cũng đều sở hữu khả năng tương tự. Mặc dù chiến lực không đứng đầu trong số các lĩnh chủ hư không, nhưng với pháp tác sử dụng không thời gian, ngay cả cấp độ tồn tại là thái cổ thần vương thì cũng không thể dễ dàng thoát khỏi pháp trận hắc ám lao lung của hắn. Vì vậy, khi nữ hoa nghe tin chiến tranh lĩnh chủ sắp đến, nữ hoa đã gạt bỏ mọi sự ủ rũ trong mình. Ngay khi tin tức về cuộc chiến quy khư xuất hiện, bà ta ngay lập tức hợp lực với chu khất để tấn công quy khư. Chương 1017, Kim Hà quay về, một. Lần trước khi Kim Hà rời đi, huyền quan huyện ma có dấu hiệu dung hợp với thế giới chủ nhân gian do đã cạn kiệt ma ý, sự trở lại lần này của Kim Hà lần này đã gây ra dao động năng lượng mạnh mẽ, khiến kết giới huyền Quang vốn đã mỏng yếu nay hoàn toàn sụp đổ. Vì vậy, khi Kim Hà bước khỏi điện vạn ma ở sâu dưới lòng đất, thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là bầu trời của nhân gian. Bầu trời vẫn trong xanh như xưa, mây trắng trôi xa ngàn dặm, chân thực lại đẹp đẽ. Điều này hoàn toàn khác với thái cổ ma giới tràn ngập ma ý, thái cổ ma giới không có bầu trời xanh trong, cùng mây bạc trắng, núi cao cùng lạng nước trong vắt, tất cả đều bị bao trùm bởi ma ý, vặn vẹo tà ác. Mà ma tộc sống trong thái cổ ma giới sẽ không bao giờ có tình cảm như con người. Ma, tượng trưng cho sự hỗn loạn và tà ác. Dù có chủng tộc riêng mình nhưng cũng không quá nhiều tình cảm, bởi vì mai không cần cảm xúc để tồn tại. Điều quan trọng nhất giúp chúng có thể cùng sinh tồn chính là sự cộng hưởng của huyết mạch. Ma cũng có tình, nhưng tình cảm của chúng liên quan mật thiết đến sự sinh tồn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả ma đều vô tình, Kim Hà là một ngoại lệ, thánh nữ huyển ma hiểu lộ cũng vậy, giữa ảo ảnh và thực tế chỉ là một tranh giới mỏng manh, những huyển ma biết được làm thế nào để mê hoặc lòng người nhất, cũng là ma tộc dễ động tình nhất. Sau khi Kim Hà đi ra khỏi điện vạn ma, điện vạn ma sau lưng đã sụp đổ ngay lập tức. Điều này chứng tỏ tọa độ của thái cổ ma giới ở nhân giới đã hoàn toàn biến mất, nếu sau này Kim Hà muốn quay trở về, cô chỉ có thể không ngừng tìm kiếm trong hư không vũ trụ, Kim Hà không vì thế mà cảm thấy lạc lỏng vì trong lòng cô đã lưu lại tọa độ. Sau khi bước ra khỏi huyền quang Kim Hà đã đến đầm đào hoa. Kim gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại Thủy Nhất Phương. Dịch nghĩa là, lau lách mơn mẫn xanh tốt, móc trắng làm sương. Người mà mình nói đến ở về một phương nào của vùng nước mênh mông, nhìn sương trắng trên đầm đào hoa, kim hà trầm tư hồi lâu, vẽ mặt có chút hoang mang. Cô ấy đã đi bao lâu rồi, mơ hồ nhớ rằng mình lúc trời đi đã làm trái tim anh ấy tổn thương nặng nề, không biết liệu anh ấy có còn ghét mình không? Lần này cô trở lại là để thuyết phục ba vị chủ thần mạnh nhất khi sư quay trở lại thái cổ thần giới, chấn chỉnh vạn tộc thần giới và phát động cuộc chiến phục thù thiên đạo. Thế nhưng, việc này không dễ thực hiện. Bởi vì cô chỉ biết ba vị chủ thần mạnh nhất đang ở nhân giới, nhưng cô không biết họ đã thức tỉnh bao nhiêu vận mệnh và liệu có sẵn lòng quay trở lại thái cổ thần giới hay không. Trong ba vị chủ thần, Kim Hà không biết nhiều về thái cổ lôi thần vì ông ta quá xa xưa, so với kiếm thần sát phạt vô sông, cô càng hy vọng chiến thần sẽ trở về thái cổ ma giới trong tương lai. Bởi vì thần kiếm vô thần, nhưng chiến thần lại không ngoan, Kim Hà chỉ biết rằng ba vị chủ thần mạnh nhất đang ẩn náu trong nhân gian nhưng không biết danh tính hiện tại của họ. Tất nhiên, cô có thể đoán rằng Mộ Dung Nguyên Duệ là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Thái cổ chiến thần, bởi vì cô đã bộc lộ đạo chiến thần từ rất sớm. Về phần Kiếm thần và Lôi thần là ai, cô cũng không rõ. Không lâu sau khi cổ địa núi Hạ Lan kết thúc, cô đã chọn cách rút lui để lĩnh ngộ ma cách hoàn mỹ, mà khi tôi tìm thấy cô ấy, cô ấy đã đọa lạc ma hóa. Trong tình huống đó, tôi cũng không có cơ hội nói cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra trong tam giới. Vì vậy, Kim Hà không biết loạn thiên đình, Mộ Dung Nguyên Duệ đã thức tỉnh mệnh số thái cổ chiến thần, cũng không biết rằng Lữ Thuần Dương và Đậu Mẫu Nguyên Quân cũng lần lượt thức tỉnh. Vì sứ mệnh nặng nề, nên Kim Hà muốn lập tức bay đến Côn Lôn để gặp Mộ Dung Nguyên Duệ để xác nhận xem cô ấy có phải là thái cổ chiến thần hay không. Thế nhưng, khoảnh khắc cô đang ngự không bay cao, thì kiên quyết bay về phía quy khư Đông Hải. Có những người một khi đã ra đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng vẫn có một số người dù có rời xa bao lâu cũng không bao giờ mất phương hướng về nhà. Lúc ở núi Thánh Ma Kim Hà đã từng nói rằng, cô sẽ không trở thành ma đế, vì thái cổ ma giới từng thuộc về cô, nhưng giờ trái tim cô đã ở nơi khác. Đối với Kim Hà mà nói, Quy Khư là ngôi nhà thực sự của cô, bởi vì ở Quy Khư có những người mà cô vô cùng nhớ thương. Một ngày sau, Kim Hà đã đến Đông Hải. Đông Hải vẫn vô tận, bao la và hùng vĩ hơn bao giờ hết, nước biển trong xanh. Tuy nhiên, rất nhanh cô đã phát hiện hai luồng khí hủy diệt mạnh mẽ và phi thường, cô ngay lập tức cảm nhận được khí thế của quân âm ty ở phía bắc và cảm nhận được sát khí quân uy của họ. Sát khí quân uy do âm ti bộc lộ khiến cô bị sốc, bởi vì luồng năng lượng này đã vượt qua cả liên quân của huyễn ma và thương ma, thậm chí còn không yếu hơn bao nhiêu so với liên minh 12 cường ma mà cô đã thành lập ở Thái Cổ Ma Giới. Mà ở phía nam vẫn còn có một đại quân sát khí không thua gì âm ti. Chương 1018, Kim Hà quay về, 2. Kim Hà bây giờ không chắc hai đại quân phía Bắc và phía Nam có thuộc về thế lực trong tam giới hay không, nhưng cô chắc chắn rằng hai đại quân này mạnh hơn ma đạo rất nhiều, vậy nên, Kim Hà không còn vội và quay về quy khư nữa, mà tách thành hai luồng thần niệm để lặng lẽ do thám phía Bắc và phía Nam. Không mất nhiều thời gian, cô biết được sự thật, hai đội quân này, một thuộc về Âm Ti và một thuộc về Oa Hoàng Cung. Cả hai đều đến để tiêu diệt quy khư. Lần này Âm ty sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, vô số thiên tôn, đạo tổ tệ tựu âm binh quỷ tướng ngàn vạn, bắt âm đại đế chu khất đích thân dẫn quân, địa tạng vương thiên tôn cũng rời khỏi tầng địa ngục thứ 18 để gia nhập quân đội thảo phạt ma đạo. Chiến lực mạnh mẽ của Âm ty không chỉ nhiều về mặt số lượng mà còn về mặt pháp trận và các pháp bảo trấn áp địa ngục ở Âm ty ngay cả Kim Hà hiện đã được thăng cấp thành đạo tổ mạnh nhất. Cũng sẽ không dám để lộ khí tức của mình trước quân âm ti, chỉ riêng sát khí sát phạt của đại quân đã không phải là thứ hiện giờ cô có thể chịu đựng. Mà so với âm ti, hai quân đoàn của nữ hoa cũng không hề yếu chút nào. Sau khi mất lá cờ chiêu yêu, nữ hoa lại tế luyện hai pháp bảo. Một cái là cờ tinh vân vạn thú có thể trấn áp tinh không cự thú, hay là cờ hư không tụ mà có thể khống chế vực ngoại thiên ma. Dưới lá cờ tinh vân vạn thú, tinh không cự thú lặng lẽ ẩn nấu trong làng nước. Nhưng với hơi thở của chúng, sức mạnh hủy diệt vô tình được phóng ra, cũng đủ để gây ra sự hỗn loạn vô tận khắp đất trời, vượt ngoại thiên ma dưới lá cờ hư không tụ ma, mà ý tràn ngập bầu trời, làm ô nhiễm toàn bộ không khí. Gió giật dữ dội và mây đen cuồng cuồng, người mạnh nhất chính là nữ hoa bổn tôn, uy áp thần niệm của bà vượt xa so với đạo tổ mạnh nhất, kiếm thần niệm của Kim Hà không có nơi nào để trốn trước khi đến gần, chỉ có thể cắt đứt ngay từ nguồn cơn thần hồn. Nếu không, Cô sẽ bị nữ hoa truy tìm đến sự tồn tại của bổn tôn. Trên thực tế, với sức chiến đấu hiện tại của Kim Hà, cô ấy chắc chắn có khả năng đối kháng với nữ hoa. Toàn bộ 13 tầng huyện ảnh đều dùng cả, thì ngay cả cửu u nữ đế cũng không thể giết được cô ấy. Tuy nhiên, nữ hoa không phải là người duy nhất mà Kim Hà phải đối mặt, chưa kể còn có một âm ty đang như hỗ trình mồi theo dõi từ phía bên kia. Sau khi phát hiện ra lai lịch của hai đội quân phía Bắc và phía Nam, Kim Hà vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Trong lòng cô vô cùng lo lắng cho ma đạo, bởi vì cô hiểu rõ nhất sức mạnh của ma đạo. Không dám ở lại lâu nữa, cô ẩn thân, biến thành một con chim biển màu đen, bay về phía đình viện quần tinh Bắc đẩu Khi cô đang chiến đấu ở thái cổ ma giới, nghĩ rằng mình đã đủ mạnh mẽ, trong tương lai có thể tự đảm đương một mặt giúp ma đạo. Chỉ sau khi lần này quay lại nhân gian, mới nhận ra sát ý của thiên đạo với ma đạo nặng nề đến mức nào. Chỉ cần nhìn hai đại quân trước mặt. Sẽ phải cần đến tất cả binh lính của 12 chi lưu ma tộc của Thái cổ ma giới mới có thể đối đầu được. Mà ma đạo dựa vào đâu để đánh chặn đây, con chim biển đen do kim Hà hóa thành đang bay trong cơn bão, cẩn thận tránh những cuộc do thám thần niệm sen kẻ nhau của âm ti và hoa hoàng cung. Đợi khi cô bay đến phạm vi cách đình viện bắt đầu 3.000 dặm, tất cả sương mù và sát ý đều biến mất ngay lập tức, bầu trời và mặt đất trở nên trong xanh trở lại. Điều này khiến cô vô cùng bối rối, tại sao ở đây lại bình yên đến thế? Còn một sự ngỡ ngàng khác nữa, đình viện bắt đẩu rõ ràng rất gần, vì sao âm ty cùng Hoa Hoàng Cung vẫn án binh bất động, Kim Hà tiếp tục bay về phía đình viện bắt đẩu, khi cô bay thêm về phía trước được vài trăm dặm, cô nhận thấy một cổ thần niệm sắc bén đang cố khóa lấy khí tức của cô. Luân thần niệm này rất rõ ràng là do cấp bậc đạo tổ phát ra, với cảnh giới hiện tại của Kim Hà, đương nhiên có thể dễ dàng tránh được, tuy nhiên, cô đã né được một, ngay sau đó lại bay đến thêm một luồng nữa. Một trong số đó đến từ gió, không nơi nào không có gió, luồng thần niệm này rất khó tránh được. Kim Hà cẩn thận dùng tim cảm nhận, rất nhanh đã đoán ra luồng thần niệm đó đến từ phong chủ, phong thập bác, mà luồng thần niệm thăm dò trước đó có lẽ là của nguyệt thần A Lê. Có vẻ như A Lê không thể khóa được thần niệm của Kim Hà từ khoảng cách xa nên đã nhờ đến phong chủ giúp đỡ. Nhận ra họ chính là hai đồng bào cũ, trong lòng Kim Hà có chút ấm áp. Sự hiện diện của họ có nghĩa là ma đạo hiện vẫn đang yên ổn không hề hấn gì. Tuy nhiên, Kim Hà chưa kịp dùng thần niệm hồi âm, một kiếm ý mãnh liệt đã bắn ra từ đình viện bắt đầu, thần kiếm miễu miễu, ư vô thanh xứ thính kinh lôi. Kiếm khí trong nháy mắt bay tới và nổ tung trước mặt Kim Hà, gây ra hàng nghìn đợt sống, sau đó một giọng nói trẻ con vang lên, trong vòng 3.000 dặm, kẻ nào xâm phạm lãnh thổ ma đạo, giết không tha, chương 1019, quyết chiến trên biển. Thuần quân không biết kiềm hà, A Lê và phong chủ cũng không nhận ra khí tức của kim hà. Quan trọng nhất là, không ai ngờ được người đến sẽ là cô ấy. Tất nhiên, phía kim hà cũng không biết đến sự tồn tại của thuần quân. Tuy rằng kiếm khí thần kiếm của thuần quân không tổn hại đến kim hà, nhưng gần sống mà kiếm khí phóng ra vẫn cản trở bước chân của kim hà. Với cảnh giới hiện giờ của cô ấy, nếu thuần quân muốn đánh cô ấy bị thương là chuyện khá khó khăn, chẳng qua là kim hà rất quý trọng danh dự. Con chim hoát đen do cô ấy biến thành lướt trên làn sóng, tuy tốc độ nhanh như chớp, nhưng để A Lê nhận ra quỹ đạo di chuyển. Chưa kịp đợi làn sóng quay về bình ổn trở lại, A Lê đã khóa chặt khí cơ của Kim Hà, sau đó ngắm chuẩn mục tiêu bắn ra một mũi tên. Từ lúc A Lê nắm vững toàn bộ áo nghĩa của Nguyệt Chi ám diệt, mỗi mũi tên bắn ra càng lúc càng có quy lực quy diệt. Mũi tên xé tan không khí, cả không gian như bị bóp méo, trên mặt biển trải dài 2.000 dặm. Sống nước đi kèm với sức công phá của mũi tên, tự như con rồng nước gạo thét lao tới, tốc độ của mũi tên nhanh đến thế nào, thì tốc độ của con rồng nước cũng nhanh như thế đấy. Mũi tên này, A Lê đã kết hợp hai loại áo nghĩa. Một loại là mũi tên hủy diệt bóng đêm của hình thái nguyệt ma, một loại phủ thêm triều tịch lưu trên thân mũi tên. Trong tương lai các cuộc chiến của ma đạo đa phần đều sẽ nổ ra trên mặt biển, vì thế nên A Lê mới sáng tạo ra loại công kích thần thông này, một công đôi vị Sát cơ của mũi tên hủy diệt bóng đêm rất đáng sợ, con rồng nước do áo nghĩa của triều tịch tạo ra cũng vô cùng lợi hại. Mũi tên này mạnh bao nhiêu, thì quy lực hủy diệt của rồng nước mạnh bấy nhiêu, chỉ cần là cuộc quyết chiến trên biển, mũi tên này của A Lê có thể sáng ngang với đòn tấn công của hai đạo tổ. Với lại đây không chỉ là cấp bậc đạo tổ bình thường, là hai đòn công kích chồng chéo lên nhau, vừa hạ bút thành văn, đã có được quy lực của chí cường đạo tổ, lúc A Lê bắn ra mũi tên kia. Tay áo của phong chủ hất lên một cái, tanh phong trên biển đều tập hợp dưới làng váy của cô ấy, giải thích từ tanh phong nghĩa là ngọn gió có mùi tanh hôi, hoặc là lạng không khí hung tàn đáng sợ. Hết giải thích. Cửu vạn lý thương khung, ngự phong lộng ảnh, bạo phong chi nhãn, phong chủ vừa dứt câu, một luồng lốc xoáy từ trong tay áo cô ấy phóng ra. Luồng lốc xoáy vừa xuất hiện, đã ngay lập tức tạo nên một trận hỗn loạn, khiến trời lòng đất lở, Lát cắt không khí phát ra những âm thanh chói tai. Bạo phong chi nhãn không bay thẳng đến chỗ kim hà, treo lơ lửng trước mặt thuần quân. Sau khi thuần quân phóng ra kiếm khí thần kiếm, bèn hít một hơi sâu, hóa thành thanh kiếm khổng lồ, lao vào trong lốc xoáy. Lốc xoáy của phong chủ, đã nhắm chuẩn khí cơ của kim hà, có thể giúp thuần quân xác định chính xác vị trí của kim hà. Quy lực hủy diệt của ngự kiếm thuần quân vô cùng lợi hại, nhưng tốc độ đương nhiên không sánh bằng người khác. Có bạo phong chi nhãn có thể giúp thuần quân gia tăng tốc độ, tốc độ xoay tròn của bạo phong chi nhãn càng lúc càng nhanh, ngự kiếm thuần quân bắt đầu hơi rung rẩy. Thanh kiếm lóe lên ánh sáng rực rỡ, càng nhìn càng chói mắt, cuối cùng, ngay lúc tốc độ tăng lên mức cực hạn, lốc xoáy đột nhiên bị khóa chặt, hóa thành cơn cùng phong, bao phủ lên thân kiếm thuần quân. Tiếp đó, ngự kiếm thuần quân lao thẳng đến chỗ của Kim hài như một tia sét, sau khi thuần quân hóa kiếm, dùng hết toàn lực có thể đạt đến chiến lực đạo tổ. Bây giờ lại có sự giúp đỡ của bạo phong chi nhãn, sức hủy diệt thậm chí còn vượt xa chí cường đạo tổ. Số lượng chiến tướng cao cấp của ma đạo còn khá ít, chính vì không có người tài để dùng, vậy nên, mỗi người đều phải cố gắng phát huy trình độ chiến đấu của bản thân lên mức cao nhất. Mũi tên song sát của A Lê là như vậy, sự phối hợp ăn ý của phong chủ và thuần quân cũng thế. Phát hiện ra A Lê đã có ý giết mình, mới đầu Kim Hà không thèm để tâm, nhưng mà khi cô ấy phát hiện ra một con rồng nước bay tới, Hàng lông mậy của cô ấy khẽ nhíu lại, nhưng mà mấy thứ này đối với cô ấy mà nói không khó đối phó, cho dù không sử dụng huyện ảnh kính tượng, thì một mình cô ấy cũng có thể né được. Tuy nhiên, chính lúc cô ấy chuẩn bị dùng hình dạng hải điểu né mũi tên song sát của A Lê, đột nhiên cảm thấy một luồng kiếm khí mang sức mạnh hủy diệt còn đáng sợ hơn mũi tên kia. Nếu như nói, kiếm khí lúc này chỉ để thị uy, vậy thì kiếm khí bây giờ chứa đựng sức mạnh hủy diệt khiến trời lòng đất lở kim hà cũng không dám xem thường. Nhanh chóng hóa thành hình thái bổn tôn, lập tức triệu hồi ra huyện ảnh kính tượng, đến khi mũi tên sông trùng sát cơ của A Lê tiếp cận mình, Kim Hà dùng hai kính tượng ngênh đóng địch, chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, hai kính tượng bất thình lình nổ tung, mũi tên sông trùng sát cơ của A Lê cũng vì thế mà tan thành mây khói. Chương 1020, quyết chiến trên biển, 2. Mất đi hai huyện ảnh kính tượng, nhưng Kim Hà thậm chí không mẩy mây cau mày lúc này ngựa kiếm thuần quân bỗng nhiên xông đến. Kim Hà âm thầm dò xét quy lực của ngự kiếm thuần quân, bổn tôn vẫn đứng yên bất động, sử dụng huyện cảnh kính tưởng để chặn đòn. Bản thân ngự kiếm thuần quân đã sở hữu quy lực hủy diệt của cấp bậc đạo tổ, tăng thêm hiệu quả ban phước của bạo phong chi nhãn, tiếp đó âm thanh nước vỡ âm âm vang lên. Ba huyện ảnh kính tượng của Kim Hà bị xuyên thủng rồi ngã xuống tựa như cảnh trúc gãy khúc ba huyện cảnh kính tượng bị vỡ vùng, khiến Kim Hà thật sự sửng sốt. Mà điều khiến cô ấy bất ngờ hơn đó là Quy lực của ngự kiếm không hề bị suy giảm. Tiếp đó huyện ảnh kính tượng thứ tư bị vỡ, sau đó huyện ảnh khương tướng cũng bị vỡ. Đến khi huyện ảnh kính tượng thứ 9 bị vỡ, tốc độ của ngự kiếm thuần quân cuối cùng đã bắt đầu thuyên giảm. Được cái này mất cái kia, ngự kiếm thuần quân một khi bị chặn lại, thì huy lực sẽ ngay lập tức bị giảm sút Sau khi cố hết sức phá hủy huyện ảnh kính tượng lần thứ 11 của Kim Hà, ngự kiếm thuần quân lơ lửng trước mặt Kim Hà, không thể tiếp tục tiến về phía trước Kim Hà hy sinh hai cái huyện ảnh kính tượng để giải quyết xong trùng sát cơ của A Lê, tiếp đó dùng huyện ảnh kính tượng phá hủy đồng đánh kết hợp hoàn hảo của thuần quân và phong chủ, toàn bộ phí phạm hết 13 phân thân của chủ nhân huyện ma. Phát hiện ra mình đã đụng độ với một kẻ địch mạnh, thuần quân không chút chần chừ xoay người chạy trốn, ha ha, nếu như đã đến đây rồi, lẽ nào còn muốn chạy sao? Kim Hà cười nhẹ, nhanh chóng ra tay, lúc này thuần quân vừa xoay người, đuôi kiếm hướng về phía Kim Hà. Bị cô ấy nắm chặt, muốn vùng vẫy thoát ra tất nhiên không thể làm được, tính cách thuần quân vốn kiên cường, không cam lòng bị kẻ khác khống chế, lập tức Hà quyết tâm ngọc nát đá tan tự bạo kiếm thể ánh sáng lué lên, thân kiếm không ngừng rung rẩy Kim Hà hơi sửng người, lập tức buông tay, để mặt thuần quân rời đi. Quả là một thanh kiếm khí phách. Kim Hà khen thưởng. Lúc thuần quân quay về, phong chủ và A Lê đã nhanh chóng chạy tới tương cứu, ba người chạm mặt nhau ở giữa đường. Thuần quân hóa thành hình người. Phong chủ, nhanh chóng phát tín hiệu cảnh báo, kẻ địch này rất lợi hại, không phải người chúng ta có thể ứng phó nổi. Thuần quân nói, bác minh tướng quân đã đến rồi. Phong thập bác nói. Lời vừa dứt, đã thấy một người đàn ông mặc đồ đen mang theo quỷ khí âm U bay tới từ đình viện Bắc đẩu quần tinh, toàn thân mặc giáp đen tuyền, sau lưng vác tứ diện long hồn hạo kỳ, trong tay cầm chặt hát kiếm như vừa mới từ địa ngục ngôi lên. Sau lưng người đàn ông đó, còn có một bóng người giống hệt ông ấy, cũng có quỷ khí âm ti, thần niệm uy áp vô cùng mạnh mẽ, chỉ là mặt mũi bị sương mù che khuất, không nhìn rõ tướng mạo. Sau khi quỷ kiếm của Bắc Minh Tú đạt đến trình độ hoàng mỹ, đã bắt đầu lĩnh ngộ được áo nghĩa của tử nhân kinh, muốn thử hợp nhất với quỷ kiếm. Cuối cùng ông ấy đã bỏ đi năng lực bảo vệ mạng sống của tử nhân kinh, luyện ra một quỷ ảnh có chiến lực ngang bằng bổn tôn, đồng thời giúp chiến lực của ông ấy gia tăng đến cảnh giới đạo tổ qu ảnh hơi lắc lư Tuy rằng không thể sáng ngang với thần thông nhất khí hóa tam thanh như ma đạo tổ sư nhưng mà vẫn mạnh hơn hyễn ảnh kính tượng của Kim Hà giải thích nhất khí hóa tam thanh là thần thông biến hóa ra ba loại ảo giác khác nhau mê hoặc kẻ thù. hết giải thích dù gì thì xét về chiến lực hay sức phòng ngự của hyển ảnh kính tượng của Kim Hà đều kém xa bổn tôn cần phải nhờ Trần pháp hỗ trợ mới đủ sức phát huy năng lực mà quỷ ảnh của Bắc Minh Tú lại giống hại bản thân ông ấy điểm khác biệt duy nhất Đó là quỷ ảnh là vật chết, trong người chỉ có bản năng tấn công kẻ địch chứ không có linh thức, nhìn thấy Bắc Minh Tú trực tiếp gọi quỷ ảnh đến tương trợ, trong lòng ba người kia cũng xem như thở vào một hơi, a Lê thuần quân, phong chủ, thêm Bắc Minh Tú, bốn người hợp sức đã có khả năng giết chết bất cứ kẻ địch cấp bậc chí cường đạo tổ nào, thậm chí, cho dù kẻ thù có đạt đến cảnh giới chí tôn vượt qua chí cường đạo tổ như nữ hoa, bọn họ vẫn có lòng tin mình sẽ xoay chuyển được tình thế. Kim Hà cũng phát hiện ra thần niệm của Bắc Minh Tú, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy được an ủi phần nào, khó trách âm ti và cung oa hoàng cứ mãi chần chừ ám binh bất động, thì ra không biết từ khi nào chiến tướng ma đạo đã mạnh đến mức này rồi. Cô ấy có thể nhẹ nhàng hạ gục thuần quân, A Lê, và phong chủ, nhưng nếu bây giờ thêm một Bắc Minh Tú, thì bắt buộc phải dùng toàn lực ứng phó rồi. Mà thiên phú của A Lê vẫn còn chưa được khai phá hết, đợi A Lê lớn thêm một chút nữa. Nếu có thể dung hợp thần tính song diện của Thái Cổ Nguyệt Thần, sức mạnh chiến đấu sẽ còn tăng lên vượt trội hơn nữa. Tuy rằng trong Thái Cổ Thần giới thì vị trí của Thái Cổ Nguyệt Thần xếp sau ba vị chủ thần là Thái Cổ Chiến Thần, Thái Cổ Kiến Thần, nhưng không phải bởi vì sức mạnh hủy diệt của Nguyệt Thần kém xa họ, mà vì Nguyệt Thần có một khuyết điểm lớn là chỉ giỏi về tấn công chứ không giỏi phòng thủ, một khi bị kẻ địch tiếp cận ở cự ly gần, liền không thể tiếp tục phát huy uy lực vốn có của cung tiển. Nguyên nhân nằm ở chỗ bản thân cung tiện đã là vũ khí tầm xa, khoảng cách càng xa thì lực công kích càng mạnh, càng thoải mái thi triển năng lực, nhưng ngược lại nếu địch đứng ở khoảng cách gần, thì chiến lực rất khó phát huy toàn điện. Kim Hà vô cùng tán thưởng sức mạnh hiện giờ của họ, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy tự hào thay cho đệ tử Ma Đạo. Nhân lực bốn người vẫn chưa phát động tấn công, Kim Hà đã dùng thần niệm hô lớn, đệ tử Ma Đạo Kim Hà, đã quay trở về quy khư theo mệnh lệnh.